lúc nào điều tốt nhất cũng xảy ra. Suy nghĩ tích cực là chấp nhận rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng là tốt nhất trong thời điểm hiện tại. khuyết danh Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua năm chương đầu tiên của cuốn sách này rồi. Cảm ơn những vị thầy đã đồng hành cùng tôi đến thời khắc này và hy vọng bạn vẫn còn muốn tiếp tục khám phá thêm những thông điệp của cuốn sách, đặc biệt là ở chương 6 này. Có thể bạn sẽ cảm thấy suy nghĩ tích cực như một điều gì đó quá quen thuộc. Nhưng hãy thêm một lần nữa hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn lắng đọc, hoàn toàn không phán xét để một lần nữa bạn cho chính mình cơ hội thực hiện, hiểu và định nghĩa lại về suy nghĩ tích cực nghĩa là gì. Tôi tin rằng thông qua chương sách này tôi sẽ giúp bạn thực sự làm chủ được suy nghĩ của mình theo hướng tích cực. Bởi cuộc sống này, nếu không có tư duy tích cực, thật khó để chúng ta hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Nghề giáo có dễ rơi vào tư duy tiêu cực không? Người ta nói rằng, thầy cô là những người bán phổi nuôi thân. Chọn nghề giáo viên là xác định phải ăn to nói lớn, nói dai nói dài, không phải chỉ nói liên tục mà phải nói to, nói rõ. Hô đau giác học, viêm phổi đã trở thành bệnh mãn tính và đặc trưng của nghề giáo rồi. Chưa kể phải đứng liên tục cả hai chân, khớp tay cũng rệu rã vì viết bảng. Công cuộc truyền đạt tri thức từ năm này qua năm khác đã mang đến rất nhiều bệnh lý cho người giáo viên. Người ta cũng nói rằng nghề giáo bận lắm Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, đó còn là thời gian đi học bồi dưỡng, kiềm nhiệm các chức vụ và dự án của trường, rồi soạn bài, chấm điểm, sổ sách. Phải tăng ca đến khi mọi người thân đã say giấc thì người giáo viên vẫn còn miệt mài bên trang giáo án. Người ta cũng nói rằng nghề giáo nhiều áp lực lắm. Áp lực từ học trò nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò từ bao đời nay vẫn vậy. Áp lực từ giảng dạy, từ nội dung phải trong sáng và hàm lượng tri thức cao, cho đến phương pháp truyền đạt phải phù hợp với từng độ tuổi và khiến học trò nhớ lâu, hiểu nhanh. Áp lực từ phụ huynh, từ ban giám hiệu, từ nhà trường, từ các hội thi, hội diễn văn nghệ, từ thông tư, nghị định, cấp trên. Người ta cũng nói rằng, nghề giáo là đỉnh cao của khuôn thước chuẩn mực. Là giáo viên thì mặc định là phải ăn mặc kín cổng cao tường lịch sự, nhã nhặn không được quá xòe xòa lại không được quá khoa trường hàng hiệu bởi thầy cô luôn là tấm gương của học sinh những thầy cô giáo trẻ muốn sống phá cách một chút với váy, hành, tóc nhuộm có thể sẽ bị lên án ngay nhưng ai cũng hiểu đã dấn thân vào nghề giáo thì phải chấp nhận khuôn thước người ta cũng nói rằng nghề giáo viên bạc bẽo lắm Bạc bẽo vì nhiều lúc hữu danh vô thực. Câu chuyện thu nhập nghề giáo vẫn luôn là đề tài chưa bao giờ có hồi kết. Không biết khi nào thì mặt bằng chung của nghề giáo sẽ có mức thu nhập được cải thiện tương xứng với những gì mà thầy cô giáo phải bỏ ra. Có một sự thật đáng buồn là ở Việt Nam, nghề nhà giáo còn tồn tại khá nhiều mảng tối. Dù đã nuôi dưỡng, Biết bao thế hệ những con người thành công, thế nhưng nó lại không nhận được phần thưởng tương xứng, cả về vị trí nghề nghiệp lẫn địa vị cá nhân trong xã hội. Chính những bất công này đã vô tình sinh ra những suy nghĩ tiêu cực không đáng có của một người làm nhà giáo. Tôi đã mở đầu những mặt trái của nghề nhà giáo bằng cụm từ người ta nói rằng, nhưng thực sự đó chính là những ước nguyện của người giáo viên. Chúng tôi ước mọi thành phần trong xã hội đều thấu hiểu những điều đó và chính họ nói lên những điều này thay cho nhà giáo. Bởi vì hầu như những điều tôi chia sẻ ở trên là những tâm sự của người trong nghề. Số người không hành nghề giáo thực sự chưa thể nào thấu hiểu hết những tâm tư của nghề nhà giáo như thế. Bên cạnh đó, người ta còn có những suy nghĩ phán xét khắt khe. Đối với nghề giáo viên, chẳng hạn như người giáo viên phải làm nghề tay trái để nuôi nghề tay phải như dạy thêm, bán hàng thì xã hội sẽ nhìn nhận đó là vì thu nhập, đó là vì kinh doanh giáo dục, là tận thu, là không chuyên tâm với nghề. Từ những thực tiễn đó, có thể thấy những người thầy cô giáo sẽ rất dễ nảy sinh các suy nghĩ tiêu cực. Quãng thời gian vui buồn với nghề nhà giáo, ít nhiều sẽ để lại trong lòng của người lái đò nhiều suy nghĩ. Chẳng hạn như, liệu những giá trị và phẩm chất tốt đẹp của nghề nhà giáo này vẫn sẽ giữ gìn theo năm tháng? Tại sao xã hội không đối đáp tương xứng với nghề giáo như vậy? Cuộc đời của tôi sẽ tiếp diễn như thế này bao lâu nữa? Và làm sao để cân bằng bài toán sự nghiệp và bài toán thu nhập để có thể vừa dạy học tích cực, vừa có thể đảm bảo được cuộc sống. Sau hơn 22 năm làm nhà giáo, mơ ước của tôi là tất cả trẻ em ở Việt Nam có thể đón nhận một môi trường giáo dục tốt, môi trường giáo dục cho phép các em được phát triển toàn diện, bao gồm cả tư duy và thể chất. Bởi tôi hiểu và ý thức được, Trí tuệ là nguyên khí của một quốc gia và không có một giá trị nào có thể thay thế nó. Chính vì vậy, càng không thể phủ nhận vị trí quan trọng của những người làm giáo dục, đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Hiện nay, nhiều người làm giáo dục không còn thực sự tha thiết và yêu nghề. Họ sử dụng quyền lợi của người làm nhà giáo để hưởng phúc lợi từ nhà nước, từ xã hội, nhưng không làm tròn bổn phận tôi ý thức được đến với nghề này không những phải đặt gánh nặng dìu dắt những mầm non đất nước mà còn đối mặt với mối lo cơm áo gạo tiền. Cũng chính vì những khó khăn về cuộc sống buộc nhiều thầy cô giáo phải tìm kiếm đến công việc mới hoặc mở thêm lớp dạy học ngoài giờ. Ở đây tôi không phê phán hay trách cứ ai và thậm chí là hoan nghênh mọi người có một nguồn thu nhập khác. Thế nhưng Điều đáng lên án là nhiều người đã mang suy nghĩ tiêu cực để quyết định đến cơ hội học tập của một đứa trẻ. Tôi cam đoan với bạn là khi những suy nghĩ tiêu cực này len lòi trong đầu, không những ăn mòn tinh thần của chính bản thân người đó mà còn ảnh hưởng đến tư duy của một đứa trẻ đang chịu sự giáo dục bởi những người lái đò này. Một lẽ thường tình mà chúng ta đều đồng ý đó là Ngoài gia đình ra, trường học chính là nơi tác động nhất đến quá trình phát triển của đứa trẻ. Và giáo viên là những người được giao trọng trách nuôi dưỡng nhân cách, xây dựng trí tuệ cho chúng. Nhiệm vụ của chúng ta là lèo lái các em đi đến con đường thành công và góp phần phụng sự cho xã hội, cho đất nước. Nhiều thầy cô cố ý dạy học hời hợt trên lớp để thúc ép các em đến các buổi học thêm. Thậm chí là sự bất công bằng trong lớp học vẫn diễn ra thường xuyên. Chẳng hạn như, học sinh sẽ được biết trước đề kiểm tra và nhận được sự ưu ái hơn các bạn khác. Hay đơn giản, thầy cô mang suy nghĩ tiêu cực sẽ không có tư duy đổi mới, luôn xây dựng mọi thứ trong một khuôn mẫu và bắt ép trẻ làm theo. Bên cạnh đó, nhiều người có tư tưởng cực đoan hoặc thiên vị những đứa trẻ có thành tích học tập tốt. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ thơ và theo thời gian chúng sẽ có xu hướng bốc đồng, nổi loạn. Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh. Sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác. Dù muốn hay không? đôi khi con người ta sẽ khó tránh khỏi những năng lượng xấu do bản thân tự tạo. Kể cả khi chúng ta có làm cái nghề được xã hội kính trọng này. Bản thân tôi, khi còn là một giáo viên đứng lớp, đã chứng kiến và thấu hiểu cho đồng nghiệp không tránh khỏi khó khăn. Rồi từ một người yêu nghề, họ sẽ trở thành kẻ bất cần mang những suy nghĩ tiêu cực, giết chết sự nghiệp và lòng tin của người đời dành cho bản thân Nghiêm trọng hơn là họ đã vô tình cản trở tương lai của một số trẻ thơ vô tội. Một người bạn của tôi đã từng chia sẻ, họ mắc phải sai lầm khi còn đảm nhận chức vị của một người thầy. Cô ấy luôn mang cho mình những suy nghĩ chủ quan và khá tiêu cực. Mặc dù ý thức rằng giáo dục nhân cách, giáo dục con người, giáo dục đạo đức là quan trọng, nhưng khi thật sự ngồi vào vị trí này, thì gần như bản thân chạy theo căn bệnh thành tích, chạy theo thi cử, ép học sinh để làm sao để đậu đại học và cứ bắt ép chúng phải học giỏi môn của mình. Người bạn ấy đã không gia tăng hạnh phúc cho học trò, đã không giúp các em cảm nhận giáo dục xuyên qua tim để từ đó chúng yêu môn học và yêu nghề, yêu người và cuộc sống hơn. Đó là nỗi đau trong quá khứ của cô ấy, Và tôi tin chắc rằng nhiều người làm nhà giáo, ít hoặc nhiều cũng mắc phải sai lầm này. Hãy luôn ghi nhớ rằng, chúng ta là những thầy cô giáo thì càng phải giữ lương tâm đạo đức và lấy nó làm kim chỉ nam. Bởi những người làm trong ngày giáo dục nhưng lại nhìn đời màu xám tức là họ đã bị tước lấy khả năng truyền đạt tình cảm và truyền cảm hứng học tập đến với các đứa trẻ. Hơn hết, tôi ý thức được việc loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, giúp chúng ta hoàn thành nghĩa vụ mà xã hội giao cho, giúp đứa trẻ trở thành một phiên bản tốt và phụng sự cho đất nước. Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. vì Vijaya Lakshmi Pandit thầy cô là đội ngũ trí tuệ và chỉ khi họ loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực thì mới cảm thấy hạnh phúc và bình an. Theo đó, thầy cô sinh ra năng lượng tích cực, học sinh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và học tập tốt hơn. Đó là lý do mà tôi luôn đề cập đến việc thầy cô phải luôn suy nghĩ tích cực và hạnh phúc. Nó là bước đầu của giáo dục bằng tình yêu. Suy nghĩ tích cực là gì? Chúng ta hãy cùng nhau chơi một minigame bằng việc trả lời nhanh các câu hỏi để đi đến kết luận xem bạn có phải là một người có suy nghĩ tích cực không. Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu suy nghĩ tích cực là gì bạn nhé. Tình huống 1 Hôm nay bạn thức dậy như mọi người, vệ sinh, tắm rửa, soạn sửa, ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Bạn vẫn canh đúng thời gian ra khỏi nhà như mọi ngày. Nhưng hôm nay, chiếc xe máy của bạn bị thủng lốp Bạn suy nghĩ, trời ơi, thật là xui xẻo, vì bạn không còn bao nhiêu thời gian để đến lớp nữa, trong khi không có tiệm vá xe nào gần đây. Bạn phải đi bộ ra chạm xe buýt. Trên đường đi, bạn suy nghĩ, không sao đâu, rồi sẽ kịp giờ thôi. Hỏi, Bạn có phải là người suy nghĩ tích cực trong hoàn cảnh nêu trên hay không? Tình huống 2 Gia đình của bạn có tiền xử bệnh ung thư Bạn luôn lo lắng không biết mình có bị ung thư hay không? Và bạn luôn cố gắng tự nhủ Chắc nó sẽ không đến với mình đâu Hỏi Bạn có phải là người có suy nghĩ tích cực trong hoàn cảnh nêu trên hay không? Tình huống 3. Bạn là giáo viên chủ nhiệm và sắp có một tiết dạy dự giờ vô cùng quan trọng. Bạn suy nghĩ và lo lắng cho tiết dạy đó rất nhiều. Bạn tự trấn an mình rằng, mình sẽ làm tốt thôi. Và bạn cứ bận tâm với câu hỏi đó suốt cả tuần dài. Hỏi, bạn có phải là người suy nghĩ tích cực trong hoàn cảnh nêu trên không? Nếu câu trả lời của bạn là có cho cả ba trường hợp thì chắc chắn một điều rằng, bạn chưa phải là một người có suy nghĩ tích cực. Bạn có bất ngờ không? Đây là những trường hợp thực tế rất phổ biến trong đời sống của chúng ta. Đứng trước những sự bất như ý, đứng trước sự thật hiển nhiên, đứng trước nỗi sợ, chúng ta thường tìm cách tự trấn an mình. Và chúng ta cho rằng đó là suy nghĩ tích cực nhưng nếu bạn hiểu như vậy thì bạn chỉ hiểu được phần nổi của tảng băng chìm. Để hiểu sâu về suy nghĩ tích cực, ta phải tìm hiểu và đào bới đến phần ý thức và tiềm thức của mỗi người. Nghiên cứu chỉ ra rằng, thời gian ra quyết định của ý thức là 25 trên 1.000 giây, thời gian ra quyết định của tiềm thức là 7 trên 1.000 giây. Ta có thể thấy, Tiềm thức quyết định nhanh gấp 4 lần ý thức và nó chiếm 80% quyết định của chúng ta hàng ngày. Suy nghĩ tích cực thật sự không phải nằm ở việc thay đổi ý thức mà nó nằm ở việc chúng ta phải thay đổi tiềm thức. Trở lại ví dụ của tình huống 1. Tiềm thức hoạt động dẫn dắt bạn thực hiện các công việc như thường lệ. Và rồi khi điều bất như ý xảy đến, tiềm thức ngay lập tức nói cho bạn rằng, thật là xui xẻo. Như vậy, trong tiềm thức của bạn là nếu gặp chuyện bất như ý thì đó sẽ là một sự xui xẻo. Bất kể đó là thời gian nào, hoàn cảnh nào, với ai, tình huống nào. Như vậy, bạn đã để tiềm thức vận hành trong tình huống quá nhiều và ý thức trợt lé lên chỉ trong một khoảnh khắc bằng câu nói tự an ủi của chính bạn. Không sao đâu, rồi sẽ kịp giờ thôi. Vấn đề không phải là bạn Điều khiển ý thức tích cực đó, mà vấn đề là bạn phải truyền hóa tiềm thức của mình tận gốc. Ở chỗ nếu gặp chuyện bất như ý, thì bạn hoan hỷ với nó, thay vì nghĩ đó là điều xui xẻo. Bạn phải lập trình lại tiềm thức của chính mình ở chỗ này. Và như vậy, suy nghĩ tích cực không phải là dùng ý thức một cách hời hợt bằng một vài câu nói. Điều đó sẽ không giúp bạn tích cực lây được. Mà suy nghĩ tích cực thực chất là dùng tiềm thức để thấu hiểu hoàn cảnh và chấp nhận hoàn cảnh như nó vốn có với một tâm thế không tiêu cực. Tương tự như vậy, ở tình huống 2, bạn cần phải chuyển hóa được tiềm thức của mình. Tiềm thức của bạn đang có một niềm tin cố hữu rằng, gia đình có tiền sử bệnh ung thư sẽ khiến mình mắc bệnh ung thư Đó là một niềm tin sai lệch, bởi vì không phải trong mọi trường hợp, nếu gia đình có tiền xử bệnh, thì những người trong gia đình cũng sẽ bị bệnh. Do đó, bạn cần lập trình lại tiềm thức của mình rằng, mình tin rằng căn bệnh ung thư sẽ không đến với mình dù tiền xử gia đình mình có căn bệnh đó. Và nếu bạn lập trình được như vậy, niềm tin sẽ dẫn lối cho bạn, sẽ cho bạn năng lượng tích cực để bạn quên đi tiền xử bệnh. Nếu bạn chỉ nói bề ngoài rằng chắc nó sẽ không đến với mình đâu thì bạn chưa từ bỏ được hoàn toàn niềm tin bệnh ung thư sẽ đến với mình. Và tiềm thức suy nghĩ như vậy thì cho dù bạn có cố gắng hay tự an ủi chính mình bao nhiêu lần đi chăng nữa trong sâu thẳm tư duy của bạn ung thư vẫn còn có cửa để ghé thăm bạn nếu tiềm thức của bạn chưa loại bỏ được hoàn toàn bệnh đề đó. Ở ví dụ tình huống thứ ba Bạn đã để tiềm thức lo lắng của mình dẫn dắt. Bạn mất rất nhiều thời gian. Bạn để tâm thật nhiều vào một sự kiện mà theo bạn là quan trọng với bạn. Bạn dành phần lớn thời gian của hiện tại để có thể nghĩ về tình huống ở tương lai. Bạn không sống ở giây phút hiện tại. Như vậy thì cho dù bạn nói mình sẽ làm tốt thôi thì chưa chắc bạn sẽ làm tốt được với những nỗi lo lắng giải lê thê của bạn. Trong hoàn cảnh này, bạn phải chuyển hóa tiềm thức của mình. Chuyển hóa những nỗi lo lắng đó thành hành động. Bạn sẽ lập trình tiềm thức rằng đây là cơ hội tốt để mình thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp và cấp trên. Thật hiếm khi có cơ hội để thử thách bản thân mình như thế. Và thật hiếm khi có nhiều người có chuyên môn cao hơn mình lại ngồi lắng nghe mình giảng bài như thế. Và cho dù họ nhìn nhận hay đánh giá kết quả như thế nào, bạn sẽ làm tốt nhất với khả năng của bạn. Và tâm lý lo lắng phải được thay thế bằng tâm lý hào hứng, tự tin, bất chấp kết quả nhưng chắc chắn về kiến thức chuyên môn của mình. Vậy suy nghĩ tích cực là gì? Suy nghĩ tích cực là cách nhìn của bản thân qua một vấn đề, hiện tượng theo một chiều hướng khách quan và tốt đẹp, hay tôi thường gọi nó là phương pháp giúp mọi người quản trị cảm xúc Để bạn dễ hiểu hơn, khi có một biến cố ập đến, người có tư duy tích cực sẽ nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau và từ đó họ tìm ra giải pháp phù hợp. Nhưng nền tảng của suy nghĩ tích cực, nó phải đến từ tiềm thức tích cực, chứ không phải đến từ ý thức tích cực. Bản thân tôi nhờ có tư duy này đã tạo động lực giúp mình kiến tạo sứ mệnh cộng đồng giáo viên hạnh phúc. Và cũng nhờ nó mà mình thoát khỏi mọi biến cố xảy ra. Bởi trong thân tâm tôi, luôn luôn muốn bản thân có thể làm đẹp cho đời, cho đất nước. Qua đó, tôi nỗ lực bằng cách luôn suy nghĩ tích cực, đóng góp toàn bộ công sức, tâm, trí lực và trí tuệ để xây dựng cộng đồng nhà giáo này. Tôi ý thức được mọi việc đều xảy ra theo quy luật của vũ trụ. Có ngày sẽ có đêm. Có ánh sáng sẽ có bóng tối, và mọi việc đều có hai mặt như bàn tay của chúng ta, mặt trái và mặt phải. Khi đó, nhờ vào tư duy tích cực này, bạn sẽ đủ dũng cảm để đương đầu với những trông gai và biết đâu nó không thật sự khó khăn như bạn tưởng. Norman Vincent Peale đã khái quát điều này thông qua cuốn sách Sức mạnh của suy nghĩ tích cực của mình. Hãy dám đối mặt và vượt qua những sự trở ngại. Bạn sẽ phát hiện ra chúng không thực sự đáng ngại như bạn nghĩ. Hơn ai hết, đối với những người làm nhà giáo, suy nghĩ tích cực giúp bản thân tăng giá trị cho bản thân, thậm chí là tăng giá trị cho xã hội. Đây là một trong những phương pháp để tôi phụng sự cho xã hội và nâng tầm giá trị của mình. Tôi xây dựng suy nghĩ tích cực thông qua một phương pháp cụ thể. Nó không những giúp tôi có cái nhìn tổng quan về sứ mệnh của mình, mà còn rất bài bản và chi tiết. Mỗi ngày, tôi luôn áp dụng hệ thống 7 thói quen thịnh vượng, bình an, nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội, suy nghĩ tích cực, quản trị cảm xúc, hành động chính trực, lựa chọn kết quả cuối cùng của cuộc đời. Đặc biệt là cam kết phụng sự và chính trực. Trong đó, Tôi khuyến khích mọi người hãy lấy 3 giá trị cốt lõi, tâm, trí, lực để làm kim chỉ nam. Bởi nó không những giúp bạn giải phóng đi những năng lượng tiêu cực, mà còn là bước đột phá tiến đến thành công, hoàn thành tốt sứ mệnh. Đã là những người làm trong ngành giáo dục càng phải áp dụng hệ thống bài thở quen này. Nó không chỉ giúp bản thân thầy cô tăng giá trị cho chính mình, mà còn góp phần nâng cao trí tuệ cho những mầm non của đất nước. Suy nghĩ tích cực như một liều thuốc bổ, giúp đội ngũ giáo viên cảm thấy hạnh phúc và bình an. Chỉ có khi đó, đất nước mới thật sự phát triển giàu mạnh và văn minh. Qua đó, tôi luôn hy vọng mọi người cùng chung tay góp sức để chúng ta kiến tạo nên sứ mệnh một cộng đồng hạnh phúc, thịnh vượng và bình an suy nghĩ tích cực vô cùng quan trọng với nghề nhà giáo. Trong sự phân công lao động của xã hội, có những ngành nghề chúng ta phải làm việc với máy móc nhiều hơn làm việc với con người như công nhân, kỹ sư, lập trình viên. Có những ngành nghề vừa làm việc với con người vừa kết hợp với máy móc như nghề bác sĩ, tài xế, giám sát. Có những ngành nghề đặc biệt chỉ làm việc với con người như nghề luật sư, hướng dẫn viên, nghề nhà giáo. Không nghề nghiệp nào có nhiều đặc ân như nghề nhà giáo của chúng ta. Đó là được sống và làm việc trong một môi trường nơi mà con người sống với nhau bằng nền tảng đạo đức và giáo dục. Thật hiếm có nghề nào cao quý như nghề giáo viên. Nơi chúng ta có điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ và dạy dỗ một con người trong một khoảng thời gian rất dài, thường tính bằng tháng hoặc năm. Nơi mà ta đến lớp. Ta được biết mặt, điển tên rất nhiều học trò, thấu hiểu được hoàn cảnh, tính cách và những phần sâu nhất trong mỗi con người. Ta được đồng hành với học trò đó và gieo vào tâm hồn các em những điều mà ta muốn. Không phải ngẫu nhiên mà Komensky đã nói. Nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Đồng thời với sự cao quý đó, chính là rất nhiều điều chúng ta cần phải làm. Chẳng hạn như, chúng ta phải sống làm gương, sống làm mẫu, sống làm tiêu chuẩn và hình ảnh để học trò có thể nhìn vào mà nói theo. Đối với tôi, thầy cô là những người đội mũ đỏ. Họ đảm nhận trách nhiệm rất lớn để kiến tạo nên tâm hồn của trẻ con, giúp chúng phát triển trí thông minh. Vì thế, những người trong vai trò này càng phải chú trọng vào lối tư duy, suy nghĩ và hành động của bản thân. Nếu không, chính những điều tiêu cực len lỏi trong đầu họ sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của những mầm non đất nước mà nhiều khi chính ta cũng không thể nào hay biết. Suy nghĩ tích cực chính là một trong những phẩm chất quan trọng của người nhà giáo để góp phần vào sự nghiệp chồng người. Một người luôn mang suy nghĩ tích cực, góp phần làm đẹp cho đời và một người làm nhà giáo hướng đến những giá trị này, tức là phụng sự cho xã hội, làm giàu cho đất nước. Đó là lý do vì sao dù mỗi đất nước, mỗi phòng tục tập quán, như nghề nhà giáo vẫn luôn được mọi xã hội tôn vinh và kính trọng. Tại sao suy nghĩ tích cực? Quan trọng, suy nghĩ tích cực mang lại động lực. Trong mọi hoàn cảnh, suy nghĩ tích cực như trở thành một liều thuốc và là phương pháp thôi miên giúp mọi người vượt qua mỗi vấn đề trong cuộc sống. Hay nhiều người biết đến nó như là phương pháp ám thị. Theo tôi, một người làm giáo viên nếu mang năng lượng tốt bằng cách tự ám thị bản thân suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, tức là họ đang gia nhập vào cộng đồng Thầy Cô Thịnh Vượng Hạnh Phúc và Bình An. Khi cộng đồng này lớn mạnh và phát triển bền vững, sẽ làm giàu cho xã hội và làm đẹp cho đời. Đối với tôi mà nói, nó như một giấc mơ mà bản thân đang thực hiện có thành tựu. Tôi luôn mong muốn những người làm nhà giáo đều có thể hướng tới những giá trị này. Sứ mệnh của tôi cũng như sứ mệnh những người thầy cô là nâng tầm trí tuệ và phụng sự xã hội. Nhưng nhiệm vụ này có thể hoàn thành tốt đẹp khi và chỉ khi chúng ta thật sự hạnh phúc. Điều này chỉ xảy ra khi tôi và bạn suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực luôn mang lại trạng thái vui vẻ, hạnh phúc. Thầy cô giáo hạnh phúc thì học sinh mới học tập tốt và cha mẹ của các em cũng sẽ hạnh phúc. Một khối liên kết tốt đẹp làm giàu cho xã hội. Mỗi ngày, bản thân tôi đều thức dậy cùng thói quen suy nghĩ tích cực. Nó giúp bản thân cảm thấy trân trọng những gì cuộc sống đã mang đến và yêu đời hơn. Đôi khi, chỉ cần thiết lập và luyện tập hệ thống tư duy này, thầy cô cũng có thể vượt qua những khó khăn, vấp ngã. Bởi trí não của chúng ta tự nhiên sẽ hoạt động hết công suất khi được thư giãn và bằng một cách khoa học, não sẽ chạy ra nhiều giải pháp phù hợp. Có hai cuốn sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viết cùng tác giả Catherine Ware, Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới. Chia sẻ chi tiết về chánh niệm và tỉnh thức cho các thầy cô giáo mà tôi thấy rất tâm đắc và phù hợp trong hoàn cảnh này. Hơn ai hết, bạn cũng chính là chủ thể vai trò nâng tầm trí tuệ càng phải ý thức được. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ tạo ra những lớp học hạnh phúc, từ đó xây dựng nên một đất nước giàu mạnh và văn minh. Suy nghĩ tích cực thu hút những điều tích cực Những chuyên gia tâm lý trong quá trình hàn gắn tâm hồn đều khuyến khích mỗi người giải phóng những năng lượng tiêu cực giữ cho não bộ luôn nghĩ theo lối tư duy tích cực bởi theo một chiều hướng logic khi con người suy nghĩ những điều tốt đẹp mà tạo hóa ban tặng tự động nguồn năng lượng này sẽ thu hút những giá trị tương xứng với điều mà não đang nghĩ đến hãy tưởng tượng chúng ta đang gieo một hạt giống suy nghĩ trong sáng và tích cực nếu chúng ta tập trung vào suy nghĩ này dồn lực vào nó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 Tôi luôn có thói quen, nghĩ về những giá trị làm đẹp cho đời và làm giàu cho đất nước. Chính điều này đã thu hút những năng lượng này đến tôi một cách thường tình và giúp tôi thành công phần nào. Để giờ đây, tôi viết cuốn sách này để chia sẻ nó đến cho bạn và cho những người nhà giáo như tôi. Mơ ước xây dựng và kiến tạo một cộng đồng thầy cô giáo hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Bởi chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể tạo ra giá trị cho xã hội, phụ sự cho đất nước. Người làm nhà giáo, dù có được người đời ca tụng, cũng không phải là thần thánh. Chúng ta cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm và thiếu sót. Thế nhưng, chúng ta phải biết bài trừ đi những cái xấu xí, những cái tiêu cực nhất để nó không ảnh hưởng đến quá trình xây dựng trí tuệ của các em học sinh giáo viên hạnh phúc sẽ trở thành những nhà đào tạo tâm sáng, tức là những người thầy có tâm. Làm thế nào để suy nghĩ tích cực? Đổi khung suy nghĩ. Khi bước chân vào nghề nhà giáo, ngoài bắt buộc có kiến thức chuyên môn, chúng ta còn phải có một tư duy linh hoạt. Nó là yếu tố cần và đủ, giúp thầy cô thay đổi cách nhìn về những biến cố xảy ra theo một chiều hướng tích cực. Thay vì mỗi ngày bạn bận tâm, lo âu vì những vấn đề cơm áo gạo tiền, thì hãy đổi sang khùng suy nghĩ mới. Làm như thế nào để nâng tầm giá trị bản thân, và làm thế nào để giúp ích cho đời. Tôi học được điều tích cực gì trong tình huống này? Khi chúng ta áp dụng đổi khùng suy nghĩ, ta sẽ tránh khỏi cảm xúc lo âu từ những sự kiện tiêu cực gây ra. Lâu dần, khi bạn bị những cảm xúc tiêu cực lấn át sẽ dẫn tới trạng thái căng thẳng, làm mất cảm xúc tích cực và bóp chết yêu thương của bản thân đối với nghề, đối với những học trò cần chúng ta dìu dắt. Suy nghĩ tích cực và đổi khung suy nghĩ về những sự kiện không mong muốn xảy ra trong đời. Nghĩ đến bài học tích cực ta sẽ có được kinh nghiệm, nghĩ đến hạnh phúc làm trái tim ta rung động. Khi đó, cơ thể sẽ sản sinh ra trạng thái nổi da gà và giúp ta hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Đó là nguyên lý đồng bộ ba sóng, sóng tim, sóng não, sóng ngôn từ. Chính sự kết nối của suy nghĩ, lời nói và hành động được hợp nhất sẽ giúp cho phần thân, tâm, Chí đạt kết quả tốt. Bằng cách áp dụng phương pháp đổi khùng suy nghĩ, bạn sẽ nhìn nhận cuộc sống một cách tốt đẹp, hơn là cứ giữ và tập trung vào những điều tồi tệ. Lấy những bài học tích cực làm động lực. Những người suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra những kết quả phi thường. Họ là những nhân chứng sống để minh chứng cho chúng ta thấy không có điều gì không thể. Họ tích cực, họ hạnh phúc, và đón nhận phép màu của cuộc sống. Bạn cũng có thể làm được điều đó. Hãy lấy những bài học tích cực có thật này, làm động lực. Những giá trị tốt đẹp sẽ đến với bạn, chỉ khi bản thân có đủ dũng cảm, đủ nghị lực và kiên trì đến cùng. Cộng đồng Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc, Thịnh Vượng và Bình An là một cộng đồng hội tụ những người làm giáo dục không chỉ có tài mà còn có tâm và tầm đủ lớn. Những bài học, những giá trị được chia sẻ để mọi người cùng nhau trở thành phiên bản hoàn thiện nhất và nâng tầm giá trị bản thân, phụng sự xã hội. Tránh xa nguồn tiêu cực Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, hành động tạo ra kết quả. Tôi luôn nhận thức được chính suy nghĩ của mình sẽ dẫn tới một kết quả theo đúng những gì mà bản thân hướng tới. Cho nên, tự mình càng ý thức phải tránh xa những suy nghĩ tiêu cực không đáng có. Nó không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây cản trở bản thân phụng sự xã hội. Hãy tránh xa nguồn năng lượng xấu này. Tránh xa những mối quan hệ không lành mạnh khi chính bạn vẫn chưa thoát khỏi những biến cố, những khó khăn trong cuộc sống. Khi đó, bạn sẽ nhìn nhận thế giới này, hành tinh này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp mà bản thân từng bỏ lỡ. Người làm giáo dục có tư duy tích cực, góp phần nâng tầm trí tuệ và làm giàu cho đất nước. Ý thức được điều này, tôi đã kiến tạo nên một cộng đồng thầy cô hạnh phúc thịnh vượng và bình an. Bằng cách đó, chúng ta, những người cùng chung chí hướng và mục tiêu làm đẹp cho đời, làm giàu cho đất nước, sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường tích cực, hoàn thành sứ mệnh mà xã hội này đã giao trọng trách. Thực hành thiền định Thiền là một phương pháp giúp mọi người giải phóng cảm xúc bị tắc nghẽn, những năng lượng tiêu cực bị tồn đọng Thông qua đó, Khi bạn áp dụng các bài tập thiền, giúp bản thân chuyển hóa những góc nhìn tiêu cực sang tích cực. Thực hành bài tập thiền định sẽ giúp thế giới quan của chúng ta được khai thông và từ đó sẽ cảm thấy biết ơn đời, biết ơn cuộc sống. Khi đó, bạn sẽ hiểu rằng chính sự biết ơn này là phép màu của hạnh phúc và yêu thương. Từ đó, chúng ta, những người làm nhà giáo, sẽ cảm thấy hạnh phúc, Và nó làm trường năng lượng này lan tỏa đến các em học sinh, giúp bản thân phụ sự tốt hơn cho xã hội. Dưới đây là một bài thiền định để giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, buông bỏ mọi lo lắng và tìm thấy một nơi bình an, thư thái trong tâm trí. Hãy chọn một nơi thật yên tĩnh khi bạn có thời gian để thực hành bài tập này. Để có được tâm trí yên tĩnh Hãy chọn một căn phòng tối Và ngồi ở một vị trí thoải mái trên sàn nhà Hãy đảm bảo rằng Bạn sẽ không bị làm phiền Chắc chắn rằng Lưng của bạn được hỗ trợ Và bạn đang ngồi trên một chiếc gối Hoặc một đệm thoải mái Đặt cây nến trước mặt bạn Và đảm bảo Nó ngang tầm với mắt bạn Đầu tiên hãy nhắm mắt lại và hít vào bốn hơi thật sâu. Giữ trong 2 giây và thở ra bốn hơi. Trong khi bạn đang hít vào, hãy nói với chính mình, thở vào. Khi bạn thở ra, hãy nói, thở ra. Hãy lặp lại trình tự thở này 6 lần, trong khi tập trung vào hơi thở của mình. Hãy cảm nhận cơ thể của bạn đang rơi vào trạng thái thư giãn sâu. Nếu các cơ bắp của bạn đang siết chặt thì hãy nhẹ nhàng để chúng trở nên mềm mại và tha lỏng. Cảm nhận cơ thể của bạn trở nên nhẹ nhàng và như không có trọng lượng. Hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng vào sự an toàn của vũ trụ. Hãy bắt đầu tập trung vào cơ thể của bạn. Bắt đầu từ bàn chân và lặp lại với chính mình. Bàn chân và các ngón chân của tôi cảm thấy thư giãn. Chân dưới của tôi cảm thấy thư giãn. Đầu gối của tôi cảm thấy thư giãn. Phần đùi của tôi cảm thấy thư giãn. Vùng háng của tôi cảm thấy thư giãn. Phần hông của tôi cảm thấy thư giãn. Phần lưng dưới của tôi Cảm thấy thư giãn. Phần lưng giữa của tôi cảm thấy thư giãn. Phần lưng trên của tôi cảm thấy thư giãn. Cột sống của tôi cảm thấy thư giãn. Vai của tôi cảm thấy thư giãn. Phần bụng của tôi cảm thấy thư giãn. Dốn của tôi cảm thấy thư giãn. Phần giữa của tôi cảm thấy thư giãn. Ngực của tôi cảm thấy thư giãn. Cánh tay trên của tôi Cảm thấy thư giãn. Khuyểu tay của tôi cảm thấy thư giãn. Cẳng tay của tôi cảm thấy thư giãn. Bàn tay của tôi cảm thấy thư giãn. Những ngón tay của tôi cảm thấy thư giãn. Vùng gáy của tôi cảm thấy thư giãn. Vùng phía trước cổ của tôi cảm thấy thư giãn. Xương quai hàm dưới của tôi cảm thấy thư giãn. Hai tay của tôi cảm thấy thư giãn. Vùng má của tôi cảm thấy thư giãn. Mũi của tôi cảm thấy thư giãn. Đôi mắt của tôi cảm thấy thư giãn. Phần chán của tôi cảm thấy thư thái. Gia đầu của tôi cảm thấy thư giãn. Bây giờ, hãy tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình. Hít vào bốn hơi, giữ hai hơi và thở ra bốn hơi. Hãy lặp lại điều này 6 lần. Hít vào 1, 2, 3, 4. Giữ 2, thở xa 2, 3, 4. Hít vào 2, 3, 4. Giữ hơi 2, thở xa 2, 3, 4. Mở mắt ra và nhìn vào ngọn lửa trên cây nến. Cảm nhận ánh sáng mềm mại của ngọn lửa làm ấm bên trong cơ thể bạn. Hãy tưởng tượng cảm giác ấm áp này mở rộng ra bên ngoài, bao phủ mọi bộ phận của cơ thể bạn. Bạn bị lôi cuốn vào trung tâm của ngọn nến. Nó đại diện cho một tâm trí yên tĩnh. Hãy chú ý cách ngọn lửa dần phát triển lớn lên khi ánh sáng mềm mại của nó bao quanh và bảo vệ bạn. Sự soi sáng của ngọn lửa di chuyển sâu trong bạn. Tiếp tục thở sâu khi bạn tập trung sự chú ý vào ngọn lửa. Mục đích của bạn không có gì khác ngoài nhận thức đơn giản. Nếu một ý nghĩ mất tập trung nảy sinh thì đừng kháng cự lại nó. Mà chỉ cần đưa sự chú ý của bạn trở lại vào ngọn lửa và tiếp tục tập trung vào hơi thở của mình. Nếu bạn thấy rằng lặp lại câu, thờ vào khi bạn hít vào, và thờ ra khi bạn thở ra, có thể ngăn tâm trí của bạn khỏi mất tập trung, thì hãy làm điều đó. Xung quanh bạn có một sự tĩnh lặng, yên ắng. Trong khi tập trung vào ngọn lửa,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 Hãy để cảm giác tâm trí yên tĩnh, duy trì và phát triển lớn hơn. Bây giờ hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại và lặp lại những lời khẳng định sau. Tâm trí của tôi đang trở nên yên tĩnh và thoải mái. Tôi thấy yên tĩnh. Tôi có thể buông bỏ những suy nghĩ của mình khi cần. Tôi thấy bình tĩnh và thư giãn. Tâm trí của tôi rất rõ và tập trung. Tôi buông bỏ mọi lo lắng. Tôi cảm thấy bình yên với chính mình. Thiền định đang trở nên dễ dàng hơn với tôi mỗi khi tôi thực hành nó. Tôi thấy thư thái. Tôi thấy thanh thản Sự thanh thản bao quanh tôi Tôi có một tâm trí yên bình Tôi cho phép bản thân mình theo cách của nó Tôi cho phép tâm trí của mình buông bỏ. Tôi đang dần trở nên dễ chịu hơn mỗi ngày. Bây giờ hãy dành một ít thời gian để cảm nhận sự biết ơn và niềm vui cho cuộc sống tuyệt vời của bạn. Và những phép màu liên tục mà cuộc sống tạo ra. Hít thở sâu và từ từ đếm ngược từ 5 đến 1. Bắt đầu từ 5, bạn bắt đầu thức dậy từ trạng thái thiền định. 4. Bạn đang trở nên tỉnh táo hơn. 3. Vươn tay và hít thở sâu. 2. Từ từ mở mắt. 1. Hoàn toàn mở mắt ra Bây giờ, bạn hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Thực hành hình dung tưởng tượng Hãy hình dung về tương lai đẹp. Một kết quả tốt, nó sẽ giúp bạn có thêm động lực để hoàn thành ước mơ hay thậm chí là thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Sử dụng phương pháp này, bạn hình dung về sự thành công, những kỳ tích và tin rằng nó chắc chắn xảy ra vào một thời điểm không xa. Thậm chí là ngay cả chính tôi vẫn luyện tập phương pháp này mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Nó như một món ăn tinh thần thôi thúc bản thân, hoàn thành nhiệm vụ phụng sự cho đất nước. Mỗi ngày, tôi đều hình dung tưởng tượng giấc mơ và sứ mệnh của mình đó là kiến tạo nên cộng đồng thầy cô giáo hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Mỗi khi thực hành hình dung tưởng tượng, tôi luôn nghĩ đến giấc mơ và sứ mệnh một cách rõ ràng và chân thực. Nó diễn ra liên tục, không có dấu hiệu của sự đứt quãng. Vô tình việc này đã trở thành một thói quen giúp bản thân tôi có những tư tưởng mới cũng như vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp của ngành giáo dục Việt Nam trong một tương lai không xa. Bởi đối với tôi mà nói thì mỗi ngày đều là một cơ hội một bước tiến đến thành công. Không điều gì có thể ngăn cản bản thân tôi có thái độ sẵn sàng hành động chinh phục giấc mơ, sứ mệnh đó. Phần dưới đây là Tôi sẽ chia sẻ đến bạn 3 bước trước khi thực hiện bài tập hình dung tưởng tượng. Hãy làm điều này liên tục ít nhất 30 ngày để có được kết quả tốt nhất. Bước 1. Xác định mục tiêu bạn muốn hướng đến. Bước 2. Xây dựng bối cảnh, hoàn cảnh tích cực mà bạn mong muốn trong tương lai. Bước 3. Thực hành hình dung tưởng tượng những kết quả tốt nhất đến với bạn. Dưới đây là bài thực hành hình dung tưởng tượng dành cho thầy cô giáo mong muốn có được hạnh phúc, thịnh vượng và bình an trong cuộc sống. Khám phá và hình dung tưởng tượng những điều bạn đang cần và muốn. Hãy hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Khi thở ra, hãy đưa ý thức đi vào sâu bên trong con người mình. Tiếp tục thở chậm và sâu cho đến khi cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, thơ sán và bình an. Bạn sắp nhìn vào những điều mình thực sự ước muốn trong từng phương diện của cuộc sống. Hãy ý thức về cơ thể và sức khỏe của bạn. Và tự hỏi xem, có điều gì bạn thực sự ước ao nhưng chưa có được liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn hay không? Sau khi đặt câu hỏi đó, hãy yên lặng để ý theo dõi bất kỳ suy nghĩ, cảm giác hay hình ảnh nào xuất hiện để trả lời bạn. Và hãy dành ít phút để hiện diện với câu trả lời đó. Và bắt đầu hình dung rằng điều bạn đang ước ao đó đang xảy ra với bạn hoặc đã trở thành hiện thực rồi. Bạn có cảm tưởng thế nào? Nếu bạn thấy được điều mình ước ao về cơ thể hay sức khỏe đó đang ứng nghiệm ngay trong lúc này. Hãy dành ít phút Hình dung ra trải nghiệm thú vị đó. Cứ để mình thưởng thức cái cảm giác mình đang có điều mình thực sự ước ao. Tiếp đến, hãy hướng tâm trí về các mối quan hệ và tự hỏi. Xem đâu là điều bạn cần nhất hay ước ao nhất trong các mối quan hệ của mình lúc này? Hãy yên lặng và để ý câu trả lời. Câu trả lời đó có thể đến bằng những suy nghĩ, cảm giác hay hình ảnh xuất hiện trong đầu. Lúc này, bạn hãy bắt đầu hình dung mình đang có được điều mình ước ao nhất đó. Cứ tưởng tượng cái ước ao đó đã hóa thành hiện thực rồi. Hãy dành ít phút để tận hưởng cái cảm giác thú vị khi đang có điều bạn ước ao. Xong xuôi, hãy hướng tâm trí về mái nhà nơi bạn đang sống. Hãy tự hỏi lòng mình xem, bạn đang thực sự ước ao hay mong muốn điều gì liên quan đến mái nhà bạn đang sống? Hãy để ý câu trả lời xuất hiện trong tâm trí bạn. Và hãy hình dung mình đang có được điều mình mong muốn đó. Tưởng tượng rằng nó đã thành hiện thực rồi. Hãy để mình tận hưởng cảm giác đang có được điều mình muốn. Bây giờ, hãy hướng tâm trí về công việc của mình. Tự hỏi lòng xem, mình đang thực sự ước ao điều gì trong công việc hay không? Hãy để ý theo dõi câu trả lời xuất hiện trong tâm trí bạn. Hình dung rằng, bạn đang có được điều mình ước ao. Rằng điều đó đã hóa thành hiện thực rồi. Hãy tận hưởng cảm giác sung sướng đó. Kể đến, Hãy hướng tâm trí về vấn đề tài chính và tiền bạc. Hãy hỏi lòng mình xem, mình thực sự cần và muốn có điều gì trong phương diện tài chính và tiền bạc? Hãy quan sát câu trả lời xuất hiện trong đầu bạn. Rồi hãy bắt đầu tưởng tượng rằng mọi mong muốn và nhu cầu về tài chính và tiền bạc của bạn đang được thỏa mãn trong lúc này. Cảm giác của bạn thế nào? Hãy dành ít phút để tận hưởng cảm giác đó. Hoàn thành xong phần này, hãy hướng tâm trí đến khả năng sáng tạo của bạn, đến bất kỳ sở thích đặc biệt nào trong phương diện vui chơi, giải trí của mình. Hãy hỏi lòng mình xem, bạn đang có nhu cầu hay mong muốn nào nhất trong phương diện này? Để ý câu trả lời xuất hiện trong đầu bạn. Bắt đầu tưởng tượng rằng điều mình muốn đó đã trở thành hiện thực rồi. Và mình đang tận hưởng cảm giác sung sướng, đang có được điều mình muốn. Lúc này, hãy hướng tâm trí mình đến phương diện đóng góp, phụng sự cho xã hội. Bạn đang mong muốn làm điều gì nhất để tích cực đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội? Hãy lắng nghe câu trả lời xuất hiện trong đầu bạn. Tưởng tượng rằng bạn đang có được điều mình mong muốn rồi. Hãy tận hưởng cảm giác đó trong lúc này. Khi đã hoàn thành bài hình dung này, hãy ý thức về cơ thể mình để ý đến cảm giác đang có nơi cơ thể. Từ từ, chậm dãi, mở mắt ra, nghỉ ngơi trong ít phút Sau đó, từ từ đứng dậy, chuẩn bị sống một cuộc sống phong phú, bình an, giàu có và thịnh vượng. Chỉ nghĩ điều tốt lành, chỉ nói lời chân thành, chỉ làm việc chính đáng. Sứ điệp Các loài hoa Anton Nguyễn Ngọc Sơn 10 điểm tổng kết chương 6 Một, trong cuộc sống này, nếu chúng ta không có tư duy tích cực, thật khó để khiến chúng ta hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Hai, nghề giáo rất dễ rơi vào tư duy tiêu cực vì nhiều thiệt thòi và mặt trái của nghề. 3. Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, không thể thay thế. 4. Chúng ta là những thầy cô giáo thì càng phải giữ lương tâm, đạo đức và lấy đó làm kim chỉ nam. 5.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 và vô cùng quan trọng trong mọi hoàn cảnh. 8. Suy nghĩ tích cực sẽ thu hút những điều tích cực. 9. Có nhiều cách thức để thực hành suy nghĩ tích cực, trong đó chuyển hóa từ bên trong là một cách thức tối ưu. 10. Nguyên lý đồng bộ ba sóng, sóng tim, sóng não, sóng ngôn từ.